Năm đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện trong rừng cây. Bốn người trong đó chia ra đứng ở bốn góc. Người cuối cùng thì đứng ngay trước cơ động khoảng hơn năm thước. lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Bốn người chung quanh đều mặc khải giáp nhẹ màu bạc. Bộ dáng nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi. Khí thế trầm ổn. Sát khí lành lạnh phát ra làm cho không khí cũng như cô động lại. Mỗi người chia ra đứng ở một góc. Giống như là hoàn toàn thủ hộ ở phương đó vậy. Làm người ta có cảm giác giống như là không thể đột phá ra được. Càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố hơn chính là ánh mắt của đám người đó. Ánh mắt của mỗi người đều không hề toát ra nửa phần cảm xúc ba động. Bốn người tám luồng ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người của cơ động, giống như là đang nhìn một người chết vậy. Người đứng gần cơ động nhất bản thân cũng không có mặc áo giáp, càng không có vũ khí gì. Trên người mặc một bộ trường bào màu vàng, bao phủ toàn cơ thể, hai tay chắp sau lưng, nhìn cơ động. Trong mắt toát ra quan mang suy ngẫm. Ngươi chính là cơ động phải không? Trung niên nhân mở miệng hỏi. Cơ động sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi đã rất nhanh ổn định lại tinh thần. Hắn biết hôm nay chỉ sợ đã gặp phải rắc rối to, chính mình đúng là vẫn chậm một bước. Nhưng mà bảo hắn phải thúc thủ chịu trói cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trung niên nhân nói. Ta tên là Hoàng Lê Minh. Thống lĩnh cấm vệ quân của trung thổ đế quốc Nói như vậy chắc ngươi cũng biết Chúng ta vì sao mà đến rồi chứ Bính ngọ nguyên dương thánh họa Đinh tị minh mơ linh họa tu vi ba quan Hiện tại 15 tuổi Ta không thể không nói Ngươi là một thiên tài Thậm chí theo như ta biết qua Ngươi tuyệt đối là thiên tài trước giờ chưa từng có Cho dù là thủ tịch của mơ dương học đường các ngươi lôi đế phất thuội. Ở tuổi này của ngươi cũng không có được thực lực như ngươi bây giờ. Mặc dù là ta vẫn như trước vẫn không hiểu nổi ngươi có thể dựa vào cái gì để đánh chết được hoàng thái tôn điện hạ. Nhưng mà thực lực của ngươi quả thật làm cho người ta phải giật mình. Đáng tiếc cho dù thiên phú có tốt đến thế nào. Mà lại chết non như vậy thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta chỉ tiếc cho một thân ma lực song hệ thuộc tính của ngươi mà thôi. Cơ động lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói xong chưa? Hoàng Lê Minh cười nhạt. Thế nào, ngươi còn định sẽ phản kháng hay sao? Cơ động chỉ đơn giản nhíu mày một chút. Hắn cũng cười. Nụ cười thật nhẹ nhàng. Hàm răng trắng noảng dưới sự chiếu rọi của sông sắc hỏa diễm càng lộ ra vài phần quyết liệt. Trong mắt cháy đầy sự cao ngạo vô tận. Các ngươi tìm được ta. Chỉ có hai kết quả mà thôi. Thứ nhất. Các ngươi đều bị ta giết hết ở đây. Thứ hai. Các ngươi sẽ mang thi thể của ta về. Tiến lên đi. Oan cực hạn sông hỏa lại kịch liệt thiêu đốt lên. Từ trên hai bao tay nhật nguyệt sông huy của cơ động bút lên hai đạo hỏa diễm cao hơn một thước. Thuộc tính áp chế của cực hạn sông hỏa hoàn toàn bày ra. Khí tức nóng bỏng dân trào của chí dương chi hỏa và khí tức mơ lạnh thâm thuế của chí mơ chi hỏa cùng với tính niệm mãnh liệt. Sự cao ngạo cố chấp của cơ động dung hợp thành một thể hoàng lê minh tán thưởng nói quả nhiên không hổ là đệ tử của mơ dương học đường chúng ta đối mặt với cường địch cũng không hề run sợ ngược lại càng bột phát ra sức chiến đấu mãnh liệt hơn đáng tiếc hiện tại mọi chuyện đều vô dụng cực hạn sông hỏa dù cho có cường thịnh đến mức nào đi nữa ngươi cũng không vượt qua được khả năng thực chiến của bọn họ Thật ra ta cũng không thể nào thích được tính cách của Hoàng Thái Tôn Điện Hạ. Tính cách của hắn cùng với ma lực của bản thân hoàn toàn trái ngược nhau. Thổ hệ vốn có tính cách nhân hậu, nhưng hắn lại quá tự cao tự đại, không phù hợp chút nào. Nhưng mà vương lệnh không thể không nghe. Ta vẫn phải dẫn ngươi trở về. Không cần thử chống cự. Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết. Trước khi lôi đế phớt thủy ra nhập mơ dương học đường. Ta chính là thủ tịch của mơ dương học đường. Vừa nói xong, một đoàn hỏa diễm ló mắt chật bột phát ra trên người Hoàng Lê Minh. Đó là bính hỏa có màu xích hồng. Vị thống lĩnh cấm vệ quân của trung thổ đế quốc này không ngờ cũng không phải là thổ hệ. Mà giống như cơ động vậy. Cũng là hỏa hệ Quan trọng hơn chính là Trên đỉnh đầu của hắn Cơ động có thể rõ ràng thấy được Trên cái dương miệng màu trắng Sáu cái miệng phong đang lóng lánh dấu ấm của hỏa diễm màu xích hồng Phía dưới miệng hoàng là ba khỏa miệng tinh màu đỏ sáng loáng Sáu mươi sáu cấp bính hỏa thiên sĩ Không thể nghi ngờ Vị trung niên nhân hơn 50 tuổi này mặc dù đã từng là thủ tịch của mơ dương học đường Thế nhưng về mặt thiên phú Hắn kém hơn lôi đế Phất Thụy rất nhiều Phất Thụy hiện tại cũng đã có thực lực 69 cấp Hơn nữa chỉ mới có 29 cấp mà thôi Nhưng mà 66 cấp thiên sĩ trong giới mơ dương ma sư cũng đã là nhất lưu cường giả rồi Sáu quan vốn là một cửa ải quan trọng trong quá trình tu luyện của mơ dương ma sư. Rất nhiều người cả đời cũng không thể đột phá được cấp bậc này. Mà một khi đột phá được sáu quan, chẳng những thực lực sẽ tăng vọt về chất, đồng thời cũng sẽ giống như Phất thủy vậy. Có được ma thú tọa kỳ của chính mình, Vị thống lãnh cấm vệ quân Hoàng Lê Minh trước mắt này bất luận là thực lực hay là kinh nghiệm thực chiến đều hơn xa cơ giật phong. Tuy rằng bính hỏa trên người Hoàng Lê Minh cũng bị cực hạn song hỏa của cơ động áp chế về mặt thuộc tính. Nhưng mà sự chênh lệch về cấp bậc về ma lực cũng đồng thời gây ra cho cơ động cảm giác áp lực cực lớn. mu A Co Vung mơn các bạn đang nghe truyện tại thuyền audo.fiz chương chín mươi bốn ngủ hành lập trường toàn dịch đai im tám mươi bốn a nguồn bàn long chiến đội hai t thân thể được bao phủ mới một tầm hỏa diễm hồng sắc rực rỡ khí thế hoàng lê minh cũng theo đó càng ngày càng tăng lên Cùng lúc đó, bốn gã ngân giáp chiến sĩ đường chung quanh cũng đồng loạt rút ra một thanh trường kiếm dài ba thước, rộng sáu tấc của mình. Trên người bọn họ cũng phóng suốt ra quan mang màu sắc khác nhau. Trên đỉnh đầu đều là các dương miệng màu trắng, phân biệt đại biểu cho dương mục, dương thổ, dương thủy, dương kim. Hơn nữa cộng thêm hoàng lê minh là dương hỏa vừa đủ là ngũ hành dương chốt mặc dù bốn người kia đều chỉ có thực lực tứ quen mà thôi nhưng mà tổ hợp ngũ hành ma sư trước mắt này hiển nhiên là đám năm gã ma sư lúc trước bị cơ động tập sát giết chết trong địa linh sơn không có khả năng có thể so sánh được hoàng lê minh tự hồ cũng không vội đối phó với cơ động hiện tại ngươi phản kháng cũng không có bất cứ tác dụng gì bốn người bọn họ tuy rằng cũng không phải xuất thân từ mơ dương học đường thế nhưng đều là những đệ tử chính thức của thiên can học viện đều là người trong hoàng thất của trung thổ đế quốc đặc biệt đào tạo mỗi người đều ít nhất một lần tham gia sinh tử chi chiến trên thánh tài chiến trường Đều có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú Mau thúc thủ chịu trói Theo chúng ta trở về Hoàng đế cũng chưa chắc sẽ giết ngươi Cơ động khinh thường nói Ngươi nói những lời này Có phải là muốn làm tan rã ý chí chiến đấu của ta phải không? Vô dụng thôi Ta dám đi khiêu chiến với cơ vật phong thực lực 59 cấp Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta còn có thể xuất hiện tâm lý e ngại hay sao? Có bản lĩnh thì các ngươi đem thi thể của ta về đi. Vừa nói hắn vừa lặng yên ngưng tụ ma lực của mình. Chính vì thực lực của hai bên chênh lệch nhau quá lớn. Lúc này trong lòng hắn ngược lại cũng không có bất cứ lao ngại gì nữa. Cứ cố liều mạng một phen. Giết được một người là hề vốn Giết được hai người là buôn bán có lời Đây chính là ý tưởng hiện tại trong đầu cơ động Lúc này hắn đã không có lòng tin Khi mình bị bắt trở về Còn có bất cứ cơ hội sống sót nào cả Hoàng Lê Minh chấp hai tay sau lưng Nhàn nhạt nói Nghe nói ngươi chỉ là một học viên Mới gia nhập thiên can học viện không bao lâu Vậy mà ngươi đã cứng đầu cố chấp như thế rồi Vậy thì bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực lực của đệ tử chính thức đã tốt nghiệp thiên Can học viện Ngũ hành lập trường Cùng với tiếng ra lệnh của hắn Lấy hoàng lê minh dẫn đầu Năm gã ma sư dương thuộc tính đồng thời bột phát ra ma lực của bản thân ma lực ngũ hành dương thuộc tính trong nháy mắt bút cao lên Ba động mãnh liệt Cơ động chỉ cảm giác được một cổ năng lượng ba động dân trào chợt phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Bản thân hắn tự hồ như lọt vào trong một cái lồng năng lượng thật lớn Áp lực khổng lồ cơ hồ trong nháy mắt chụp xuống Làm cho cực hạn sông hỏa của hắn ảm đạm lại chỉ còn phân nữa đồng thời hắn cũng không thể tiếp xúc với hỏa nguyên tố trong không khí bên ngoài nữa trong không trung quang mang năm màu xanh đỏ vàng trắng đen giao nhau cùng nhau hô ứng lấy quang mang màu đỏ bính hỏa tản mát ra trên người hoàng lê minh làm chủ đạo Không ngờ lại khiến cho cục diện thuộc tính áp chế hoàn toàn thay đổi. Cực hạn sông hỏa của cơ động tuy gian, nhưng cũng không cách nào sinh ra thuộc tính tuyệt đối áp chế đối với tất cả các hệ ma lực được. Ma lực ngũ hành dương thuộc tính khổng lồ ngược lại còn làm cho hắn có cảm giác không thể động đậy gì được. Ngũ hành tương sinh tương khắc cơ động đã được học qua trong mấy năm gần đây. Chỉ trừ mơ dương sông hỏa thuộc tính cùng phát sinh ra song hệ tổ hợp kỹ cùng với tình huống một chọi một. Gây ra thuộc tính tương khắc ra. Đây là lần đầu tiên hắn có thể chứng kiến ngũ hành ma lực còn có thể sử dụng theo cách này nữa. Khó trách các ma sư bình thường khi đi lại đều tập hợp một nhóm năm người thành một tổ. Tạo thành một tổ hợp ngũ hành đồng thuộc tính. Lúc này bọn họ chỉ là đồng thời phóng xuất ra ma lực của mỗi người. Đã có thể tạo thành hiệu quả cường đại đến như thế rồi. Ngũ hành ma lực tổ hợp, hình thành ra thế tương sinh tương khắc, dưới tình huống thuộc tính tương hỗ tạo thành một thế trận hoàn mỹ không sức mẻ. Một tầm bạch quang nháy mắt từ trên thân thể hắn dân trào ra tiếng phượng hót lạnh lót khắp trời đất. Quang mang màu trắng như băng như tuyết dần dần ngưng tụ lại sau lưng cơ động. Hóa thành một con phượng hoàng màu trắng thật lớn. dang rộng hai cánh, làm thành hình thái như muốn bay thẳng lên bầu trời. Phượng hoàng trắng với thuộc tính gần tiếp cận với hỗn độn chi lực này vừa xuất hiện. Nhất thời làm cho thế trận ngũ hành lập trường vốn rất hài hòa kia chợt trở nên kịch liệt chấn động. Cùng với một tiếng phượng hót to rõ. Lạnh lót vừa vang lên. Con phượng hoàng trắng kia dường như cũng cảm nhận được áp lực do ngũ hành lập trường mang đến. Hai cánh chợt chấn động một cái một đạo bạch quan mãnh liệt từ trên người nó phát ra bắn thẳng lên trời cao phút nhẹ một tiếng không ngờ đã mạnh mẽ đâm xuyên qua được ngũ hành lực trường khiến cho ngũ hành ma lực kia lại một lần nữa quay ngược trở về trên người của nam gã ma sư do hoàng lê minh cầm đầu với thực lực của cơ động vốn là không có khả năng làm được chuyện này thế nhưng không nên quên tại trung tâm căn nguyên mơ dương miệng trong lồng ngực của hắn đã có một chút hỗn độn chi nguyên mà chút hỗn độn chi nguyên này mặc dù là đến từ hỗn độn chi hỏa của liệt diễm thế nhưng nếu không phải cơ động trợ giúp chu tước ấp trứng khi bính hỏa ma lực của chu tước cùng với nhật thực mơ hỏa trong trứng chu tước xung khắc lẫn nhau Tiến hành dung hợp làm phát sinh ra hỗn độn nguyên sơ. Cho dù liệt diễm có cường thịnh đến thế nào đi nữa. Cũng không có khả năng giúp cho hắn tạo thành một chút hỗn độn chi nguyên kia. Thiên địa vốn một mảnh hỗn độn. Hỗn độn hóa âm dương. Âm dương sinh tứ tượng. Ngũ hành. Lúc này mới hình thành thế giới. Hỗn độn chi hỏa sở dĩ khiến cho ngay cả cường giả có được chuyên chút danh hiệu như mơ chiêu dung cũng phải khiếp sợ. Chính là do tính cực mạnh tuyệt đối của nó. Bởi vậy, cho dù hỗn độn chi hỏa ẩn chứa trong chu tước biến của cơ động là cực kỳ mỏng manh, nhưng mà hỗn độn cũng không phải ngũ hành có khả năng áp chế được. Vì vậy trong nháy mắt đã có thể phá tan được ngũ hành lực trường Toàn thân thoáng nhẹ đi một chút Khả năng cảm ứng hỏa nguyên tố vốn mất đi lại một lần nữa quay về Ngũ hành lực trường bị phá ta Năm người do Hoàng Lê Minh dẫn đầu không khỏi phải đồng thời cả kinh Bốn gã cấm vệ biểu tình lúc đầu vốn lạnh nhạt Lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến Cảm nhận được sự ba động của hỗn độn, cho dù cũng không biết đó là cái gì. Thế nhưng bọn họ đều cảm nhận được thuộc tính của bản thân đều bị áp chế một chút. Cơ hội Thực chiến của cơ động mặc dù cũng không tính là nhiều, nhưng mà năng lực nắm bắt cơ hội của hắn lại đặc biệt phi thường. Lục giác mẫn tụy hơn người cùng với nhiều năm pha chế rượu đã tạo thành cho hắn một năng lực phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lập tức đã nắm bắt được cơ hội mỏng manh đang lướt qua này. Hai chân dậm mạnh một cái. Cơ động cũng không có lựa chọn tiến hành công kích bốn gã ngân giáp cấm vệ bốn quan đang đứng xung quanh. Mà là trực tiếp nhắm thẳng vào gã có ma lực cao đến 66 cấp. Hoàng Lê Minh Ngay khi thân thể hắn lao nhanh ra Con Phượng Hoàng màu trắng sau lưng hắn phát ra một đoàn năng lượng Kéo theo một cái đua dài Trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn thân thể hắn vào trong Ngay trong quá trình lao tới chu tước biến cũng đã hoàn thành Cặp cánh màu trắng thật lớn nhẹ nhàng mở ra khí thế bước ngư trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh cấp. Việc lựa chọn đối thủ là thống lĩnh cấm vệ quân của trung thổ đế quốc Hoàng Lê Minh chứ không phải là bốn gã ngân giáp cấm vệ tương đối yếu hơn kia cũng là sự suy tính rõ ràng của cơ động. Hoàng Lê Minh hiện tại đang đứng gần hắn nhất, hơn nữa tuyệt đối là kẻ mạnh nhất ở đây. Nếu hắn lựa chọn tấn công những người khác Không hề nghi ngờ Hắn sẽ đem toàn bộ sau lưng mình đưa hết cho Hoàng Lê Minh Bị một gã ma sư cường đại như thế công kích từ phía sau Cơ động có thể khẳng định Hắn tuyệt đối không có may mắn tránh được Một ý khác nữa chính là hắn đánh cược có được kinh nghiệm đối phó với bính hỏa ma sư trong địa linh sơn. Cơ động mơ hồ cảm giác được cực hạn sông hỏa của mình có tác dụng khắc chế rất lớn đối với các ma sư có cùng thuộc tính với mình. Hơn nữa các gã ngân giáp thủ vệ khác đang bao vây ở bốn phiếu khác nhau, mà năm người bọn họ tuyệt đối không thể ngờ tới. Mình có một đôi cánh, Kim hắc song sắc hỏa diễm trong nháy mắt hóa hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Cả người cơ động lúc này giống như một khỏa lưu tinh màu vàng kim phóng thẳng đến. Ngay trong quá trình hắn phóng đến, chu tước nội giáp đã hoàn toàn bao trùm thân thể. Hoàng Lê Minh ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy cặp cánh phượng hoàng màu trắng thật lớn đang dang rộng sau lưng cơ động cùng với bộ ngân giáp màu trắng tinh giống như lông chim trên người của hắn. Mặc dù trong chu tước nội giáp này có ẩn chứa một phần thuộc tính của hỗn độn chi nguyên của hỗn độn chi hỏa, thế nhưng nguyên bản nó vẫn xuất phát từ chu tước bản thân bộ giáp vốn hình thành do sự dung hợp bính hỏa ma lực mà chu tước truyền vào cơ thể cơ động cùng với ma lực nhật thực mơ hỏa hấp thu từ trong trứng chu tước mà thành đã cùng với bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trong cơ thể cơ động hoàn toàn dung hợp lại làm một chính vì nguyên nhân đó nên chỉ trong nháy mắt bột phát ra thực lực của bản thân cơ động đã đạt đến một cảnh giới khác Cảnh giới mà Hoàng Lê Minh có tưởng tượng đến thế nào cũng không thể đạt đến được. Hơn nữa trên hai tay hắn còn mang theo cặp bao tay nhật nguyệt song huy có tác dụng gia tăng năng lực công kiếp lên nhiều lần. Mặc dù ma lực của cơ động hiện tại cũng chỉ có ba quan 31 cấp mà thôi. Thế nhưng lúc này lực công kiếp mà hắn bột phát ra cũng tuyệt đối là khủng bố. Nếu không phải như vậy. Cho dù dựa vào tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương. Cơ động cũng làm thế nào có thể một chiếc tất sát. giết chết đối thủ an hiểu nhất về phòng ngự. Năm quan thổ hệ đại công sư cơ giật phong cơ chứ. Hoàng Lê Minh sở dĩ nãy giờ vẫn không có gấp gáp động thủ. Chính là muốn đem ưu thế của mình gia tăng lên đến cực hạn. Thực lực của cơ giật phong hắn rất rõ ràng. Thân là Á quân của Mơ Dương học đường. Thực lực tự nhiên phải tương đối cường hãn Cơ động có thể một kiếp tất sát hắn, nhất định là phải có năng lực đặc thù hoặc là vũ khí ma lực đặc thù gì đó. Cho nên hắn vẫn chú tâm quan sát. Nhưng mà, đến khi cơ động hoàn toàn thể hiện ra thực lực chân chính của hắn, vẫn làm cho Hoàng Lê Minh chấn động. Bọn họ đã hoàn toàn thi triển ra ngũ hành lập trường Tiến hành ngũ hành áp chế Thế nhưng cơ động vẫn có thể dễ dàng phá vỡ Còn có biến hóa của chu tước nội giáp trên người của hắn Tất cả những thứ đó đều vượt qua phạm vi tưởng tượng của Hoàng Lê Minh Mắt thấy cả người cơ động như biến thành một khỏa lưu tinh màu vàng phóng thẳng về phía mình sắc mặt hoàng lê minh ngưng trọng hẳn lại, hai tay khẽ đưa lên trước ngực. hư ảnh chu tước màu đỏ thật lớn sau lưng hiện lên, hai đấm tay đồng thời đánh ra. ma lực bính hỏa màu đỏ bầm chật ngưng tụ lại trước người hắn tạo thành một khối hỏa cầu thật lớn. hắn lựa chọn tấn công đấu tấn công, đúng như Chúc dung đã từng nói qua. Bản thân hỏa hệ ma sư chính là vì công kích mà sinh ra Hay là thuộc tính ma lực chỉ thích hợp dùng để công kích mà thôi Lúc đó mới có thể thể hiện ra uy lực cường đại nhất của bản thân Hoàng Lê Minh không thể nghi ngờ là người thấm nhuần lý thuyết đó vô cùng Cường giả thiên sĩ cấp bậc sáu quen ra tay quả nhiên không giống người bình thường Ngọn hỏa cầu kia có đường kính chừng hơn nửa thước Hoàn toàn không nhìn ra đó là do năng lượng ngưng tụ thành Khỏa hỏa cầu khổng lồ giống như là do nham thạch nóng chảy ngưng tụ mà thành Nhiệt lượng khủng bố cùng với năng lượng bùng nổ khổng lồ hoàn toàn nội ẩn trong đó Cho dù là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của cơ động Cũng chỉ có thể tiến hành thuộc tính áp chế Đối với mấy tầm hỏa nguyên tố bên ngoài mà thôi Đối với tầm ma lực trung tâm hỏa cầu Cũng không có biện pháp gì Ngay khi khỏa lưu tinh do thân thể cơ động hóa thành sắc Cùng với khỏa hỏa cầu màu đỏ thật lớn kia va chạm với nhau Đột nhiên trong lúc đó Hỏa lưu tinh màu vàng kia chợt lón lên một chút. Giống như là tan biến trong không trung vậy. Cứ như vậy đã đi xuyên qua được quả hỏa cầu màu đỏ kia. Hơn nữa, Cảm giác mà cơ động cấp cho bốn gã ngân y cấm vệ đứng bên ngoài. Giống như là lập tức trở nên hoàn toàn tiêu biến đi vậy. Nhưng mà Hoàng Lê Minh lại có thể nhìn thấy rõ. Cơ động cũng không biến mất. Cảm giác biến mất kia là do ngọn hỏa diễm màu vàng kia lón trên người hắn đã trong chết mắt hoàn toàn biến thành một màu đen thâm thuế. Khiến cho cả người nhìn qua giống như là hoàn toàn hòa hợp với đêm tối vậy. Về phần hắn làm thế nào có thể xuyên qua hỏa cầu do mình phóng ra, ngay cả Hoàng Lê Minh cũng không cách nào nhìn rõ được. Trong lòng hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là nhanh như chớp. Thời gian cũng không cho phép Hoàng Lê Minh suy nghĩ thêm nhiều, động tác của hắn không thể chậm hơn cơ động được. Cả người hắn tự như vô cùng thoải mái, lui về sau một bước. Mặc dù chỉ có một bước thôi, nhưng đã lui về phía sau hơn năm thước. Thậm chí cả những nơi hắn lướt qua cũng còn để lại một đạo tàn ảnh nữa. Một trảo màu đen nhánh mang theo một luồng cực hạn đinh tị minh mơ linh hỏa âm lạnh chợt lặng yên xuyên qua đám tàn ảnh của Hoàng Lê Minh. Ngay khi Hoàng Lê Minh chuẩn bị phản kích lại, hắn phát hiện một cửa cơ động đã lặng yên không một tiếng động dần dần hiện rõ lên trước mặt hắn. Luồng trảo màu đen nhánh kia bay là là sát mặt đất vượt qua một khoảng không lớn phóng đến trước người hắn. Trên đường đi liên tục xoay tròn mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ không báo trước đột ngột truyền đến khiến cho Hoàng Lê Minh có cảm giác không kịp trở tay. Hay tay Hoàng Lê Minh ấm nhẹ xuống phía dưới. Phát ra một tầm bính hỏa ma lực che ở trước người. Thân thể cũng mượn lực lưu dài về phía sau. Một tiếng xít nhỏ vang lên ngọn lửa màu đen chật từ trên mặt đất bùng nổ lên. Tầm bính hỏa ma lực che trước người Hoàng Lê Minh không ngờ trong nháy mắt đã bị đâm thủng. Sau đó luồng bính hỏa màu đỏ rực kia lại bị luồng hỏa diễm màu đen bao phủ lấy. Thôn phệ, hoàn toàn mất hẳn đi quan mang của bản thân mình. Ám Nguyệt vụ kết hợp với Ám Nguyệt Diễm đây mới chân chính là thủ đoạn công kiếp mà cơ động đã lựa chọn bính ngọ nguyên dương thánh hỏa khi nãy chẳng qua chỉ là để ngụy trang mà thôi bằng vào chút tước nội giáp cùng với cực hạn sông hỏa phối hợp nhau không ngờ có thể khiến cho cường giả cấp bậc như hoàng lê minh cũng không khỏi phải liên tục lui về phía sau động tác của cơ động cũng không có ngừng lại hắn biết rõ Hiện tại mình chỉ có một cơ hội duy nhất Một khi để cho Hoàng Lê Minh có thời gian bình tĩnh lại Như vậy hắn nhất định chỉ còn một con đường chết mà thôi Ngay sau khi phóng ra ám nguyệt diễm xong Cơ động cũng đã bắt đầu chạy trốn Nhưng mà lúc này cũng không phải là phóng ra ngoài Mà là phóng về phía trên Cũng là hướng nhảy qua đỉnh đầu của Hoàng Lê Minh mà chạy trốn. Ngay khi thân thể hắn nhảy lên khỏi mặt đất. Ý niệm của cơ động cũng đã cùng với cặp cánh phượng hoàng sau lưng hắn hoàn toàn dung hợp lại thành một thể. Cặp cánh phổ liên hồi đem thân thể hắn trực tiếp bay thẳng lên hơn 10 thước trên trời cao. Song sắc hỏa diễm hai màu đen. Vàng kim lại xuất hiện. Ma lực ba động dân trào trên không trung. Ngưng tụ lại thành một khỏa quan cầu hai màu thật lớn. Hai luồng hỏa diễm kia xuất hiện vô cùng huyển lệ. Thế nhưng khi hai cái kết hợp lại với nhau. Nhất thời cùng co rút lại. Sau đó hóa thành một đạo lưu quan. Oanh kiếp thẳng xuống thân thể của Hoàng Lê Minh. Chính là một cái cực hạn sông hỏa cầu. Giỏi! Hoàng Lê Minh hét lớn một tiếng Khỏa hỏa cầu khi nãy bay ra tấn công cơ động còn chưa trúng mục tiêu Lúc này cơ hồ là ngay lập tức bay thẳng lên trời Hướng về phía cơ động mà công kích. Ngay khi khỏa cực hạn xong hỏa cầu kia vừa mới xuất hiện Khỏa hỏa cầu cũng đã lập tức ngênh đón Về phương diện khống chế ma lực Bản thân hắn là cường giả cấp bậc sáu quan thiên sĩ Rõ ràng là mạnh mẽ hơn cơ động rất nhiều Một tiếng nổ vang kịch liệt chật vang vọng khắp không trung Khả năng khống chế ma lực bản thân của Hoàng Lê Minh có thể nói là chính xác đến từng ly Ngay khi hai khối hỏa cầu của hai người sắp sửa va chạm vào nhau Hắn liền kích phát cho khỏi hỏa cầu của mình nổ tung Căn bản không để có khỏa cực hạn sông hỏa cầu kia có cơ hội thôn phệ đi khỏa hỏa cầu của mình. Đã đem toàn bộ lực bột phát của bính hỏa hoàn toàn bùng nổ ra. Cái này đã không phải là công kiếp về mặt thuộc tính nữa, mà thuần túy là sự áp chế về mặt ma lực. Hoàng Lê Minh Thân là thống lĩnh cấm vệ quân của Trung Thổ Đế Quốc. Kinh nghiệm thực chiến phong phú đến mức nào? Hắn đương nhiên biết rõ những ưu điểm cùng với khuyết điểm của chính mình. Tự nhiên sẽ không để cho cơ động có bất cứ cơ hội nào. Ma lực ba động trong nháy mắt dâng trào lên. Hai quả hỏa cầu nổ tung sinh ra chấn động kịch liệt. Khiến cho toàn bộ rừng cây đều lâm vào rung chuyển. Bốn gã ngân giáp cấm vệ kia đồng thời cảm giác được một luồng sóng nhiệt cực mạnh đánh út xuống. Khiến cho bọn họ đang phóng lên đỉnh giáp công cơ động cũng không thể không lùi trở lại. Mu A Co vung 280720130249 2013 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 95 bay lượng đi. Chu tước sông dược toàn. Dịch đai IM 84A du. Nguồn bàn long chiến đội 2T Án đầy sức bột phát Thế nhưng lực bùng nổ khủng bố kia một khi hoàn toàn bày ra Lập tức tràn ngập khí chất có thể thiêu đốt hết thảy mọi thứ Hỏa nguyên tố bùng nổ mãnh liệt Khiến cho tất cả mọi thực vật Cây cối trong vòng đường ba 30 thước xung quanh đó đều hoàn toàn bốc cháy lên Những thứ bị bính hỏa của dung nham hỏa cầu kia văng trúng còn có thể chỉ bị thiêu đốt một chút thôi Nhưng mà nếu bị cực hạn sông hỏa trong cực hạn sông hỏa cầu của cơ động văng trúng Lập tức sẽ hóa thành cho tàn Đây là sự cường hãng của thuộc tính Xét về mặt thực lực cơ động không hề nghi ngờ là ở thế hạ phong Chỉ là tại thời khắc này sau khi va chạm Hắn thế nhưng cũng không bị thương tổn nào đáng kể. Ma kỷ tổ hợp song thuộc tính. Chu tước nội giáp. Hai cái bao tay nhật nguyệt song huy lại thêm cực hạn song hỏa. Những điều kiện này cùng phối hợp lại một chỗ giúp cho một kích khi nảy của cơ động đạt đến uy lực tương đương với một ma sư cấp bậc nam quan. Hoàng Lê Minh tuy rằng có thực lực cường đại. Nhưng hắn dù sao cũng đã hai lần lôi lại phía sau Lại thêm khỏa dung nham hỏa cầu kia Sau khi tấn công không trúng mục tiêu Cũng đã tiêu hao mất một số năng lượng đáng kể Lại còn nổ tung trước khi va chạm với mục tiêu Khiến cho uy lực giảm xuống một mức lớn Cứ như vậy Mặc dù Hoàng Lê Minh vẫn còn chiếm được thế thượng phong Thế nhưng muốn chân chính đã thương được cơ động cũng là chuyện khó có khả năng. Trong nháy mắt ma kỹ hai bên va chạm với nhau. Cặp cánh sau lưng cơ động chợt khép lại. Đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Lực bùng nổ cường đại nhất thời làm cho thân thể hắn lại văng cao lên hơn năm thước nữa. Không ẩn Sắc mặt hoàng lê minh đại biến. Hắn cũng đột nhiên nhận thức được vấn đề. Cơ động cũng không tiếp tục quay lại công kiếp. Cũng không phải là hắn không có năng lực công kiếp nữa. Mà là hắn căn bản không có tính toán đến chuyện tiếp tục công kiếp. Hắn đang muốn bỏ chạy. Tới tình huống như thế này mới chân chính nhìn thấy được thực lực cường đại của cường giả cấp bậc thiên sĩ. Hoàng Lê Minh lúc này làm ra phản ứng cực kỳ chính xác. Một luồng quang mang màu đỏ hồng chật từ sau lưng hắn vỡ ra. Một con mảnh sư màu đỏ rực chật từ trong một cái khe sau lưng hắn phóng ra. Hoàng Lê Minh phi thân nhảy lên lưng nó. Con mảnh sư chợt nhảy mạnh lên cao. Hoàng Lê Minh đợi đến khi con mảnh sư hết đà. Lại nhảy lên một lần nữa. Đã trực tiếp nhảy lên không trung chỉ còn cách cơ động một khoảng 15 thước. Lúc này cặp cánh sau lưng cơ động đã đập cánh mãnh liệt. Trước giờ hắn chưa từng luyện tập qua kỹ thuật phi hành nên hắn chỉ có thể tận hết khả năng mà ổn định thân thể cân bằng trong không trung. May mắn là cặp cánh của chu tước nội giáp quả thật rất lớn. Cặp cánh gian rộng ra. Đã tự động sinh ra tác dụng phi hành. Hỏa nguyên tố trong không khí giống như là hải nạp bách xuyên. Không ngừng hội tụ lại. Nâng đỡ thân thể hắn liên tục bay về phía trước. Cơ hồ là ngay khi Hoàng Lê Minh nhảy lên không trung cơ động cũng đã bay thêm được một quãng, Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa gia tăng lên. Nhưng mà, ngay khi Hoàng Lê Minh bay lên đến hết đà, sắp sữa rơi xuống. Con mảnh sư màu đỏ rực kia đã bay vút về phía hắn. Ngẫm đầu, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Một cổ bính hỏa ma lực mãnh liệt nháy mắt bùng nổ. Đẩy thân thể Hoàng Lê Minh giống như một quả đạn pháo bay thẳng về phía cơ động. Tốc độ bay của Hoàng Lê Minh cực nhanh, đã vượt qua tốc độ phi hành của cơ động. Trong giây lát, Hoàng Lê Minh đã đuổi theo kịp hắn. Hỏa diễm màu đỏ sẫm đột nhiên hóa thành một tầm chất lỏng. Bao phủ toàn thân của Hoàng Lê Minh. Ngưng tụ lại thành một tầm áo giáp đặc thù. Hoàng Lê Minh nông tay phải lên, thần sắc cả người trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn chỉ còn có đúng một cơ hội phát ra một kích nữa mà thôi. Nếu như một kích kia còn không đánh cho cơ động rớt xuống. Như vậy, những người mà hắn mang theo không ai có khả năng phi hành, Tự nhiên không thể nào đuổi kịp cơ động được. Tay phải hoàng lê minh làm thành tư thế giống như chụp lấy gì đó. Cả người hắn chợt bột phát ra một cổ khí tức cường đại không gì sánh kịp. Đáng sợ hơn chính là Bính hỏa ma lực do con mảnh sư khi nảy gầm rốn ra thế nhưng lại tự động tụ tập lại trên một trảo này của hắn. Một cái bính hỏa chi trảo đường kính hơn ba thước chợt bay ra, chụp tới thân thể cơ động. Trong không trung Toàn bộ không khí trong phạm vi hơn 50 thước trong nháy mắt bính hỏa chi trảo này xuất hiện đều lâm vào tình trạng vạn vẹo như sóng gợn, Ma lực nguyên tố trong không khí toàn bộ vạn vẹo. Cơ động chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị kềm hãm lại. Cặp cánh chu tước tuy rằng vẫn vẫy động kịch liệt. Thế nhưng tốc độ bay tới của thân thể lại giảm đi rất nhiều. Mắt thấy cái trảo lớn màu đỏ rực kia đã sắp chụp lên người hắn Xong rồi, đây là ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu cơ động Lúc này cho dù hắn muốn dẫn động ra tất sát kỹ của hỏa Diễm Quân Vương Diễm Dương Truy cũng đã không còn kịp nữa Cấm bách thiên Diễm Dương Truy mặc dù uy lực cực lớn Thế nhưng với thực lực hiện tại của hắn Muốn thi triển cũng cần phải súc tích ma lực một thời gian Lúc này thân thể đang ở trên không trung Làm sao có thể súc lực được cơ chứ Lúc nãy hắn cũng không sử dụng tất sát kỹ này Cũng chính là vì nguyên nhân đó Hơn nữa cái tất sát kỹ này sẽ rút sạch toàn bộ lực lượng còn lại của hắn Ở đây địch nhân cũng không chỉ có một người Kỹ năng kia có cường đại cách mấy cũng không thể tiêu diệt hết toàn bộ bọn họ được. Đúng lúc đó, một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện tình cảnh đã từng xảy ra trong địa linh sơn lại một lần nữa tái hiện. Ma lực toàn thân cơ động trong nháy mắt biến thành đinh tị minh mơ linh hỏa màu đen thâm thuế. Thân ảnh ám viêm ma vương cao hơn năm thước lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ bước ra một bước ám viêm ma vương đã xuyên qua thân thể cơ động, chắn trước mặt hắn. Ý chí quân vương vô cùng cao ngạo lại trong nháy mắt bày ra. Một quyền đánh tới. Đã đánh thẳng vào trung tâm của bính hỏa chi trảo kia. Nhưng mà đối thủ không giống nhau. Quy lực mà ám viêm ma vương bị dẫn động mà xuất hiện. Có khả năng đạt đến cũng có sự chênh lệch nhất định. Lần trước đây, gã bính hỏa ma sư ba quan kia trực tiếp bị ám viêm ma vương một kích tất sát. Chỉ là lúc này đây, Bính hỏa chi trảo do bính hỏa thiên sĩ sáu quan ngưng tụ ra mặc dù bị ám viêm ma vương mạnh mẽ đánh cho thủng một lỗ lớn. Nhưng thân ảnh của ám viêm Ma Vương lúc này cũng đã lặng yên biến mất. Đinh tị minh mơ linh hỏa quả thật quá mức bá đạo. Đặc tính hữu thực cùng với bám dính của nó ngay cả hỏa diễm của đối phương cũng có thể phát sinh ra hiệu quả. Mắt thấy ngay tại trung tâm của bính hỏa chi trảo kia. Đoàn hỏa diễm màu đen thâm thuế cũng không có tắt đi. Mà không ngừng kịch liệt thiêu đốt lỗ thủng đó Thôn phệ bính hỏa nguyên tố trong bính hỏa chi trảo Liệt dương phệ Liệt dương băng lại thêm liệt dương oanh Liệt dương tam liên kích tam kích nhất thể lại một lần nữa toàn lực oanh ra Phóng thẳng về phía những gì còn sót lại của bính hỏa chi trảo Ám viêm ma vương xuất hiện khiến cho một khối tứ giai tinh hạt nắm trong tay cơ động trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Chỉ là hiện tại hắn cũng có được chu tước nội giáp hỗ trợ. Lại thêm thực lực cũng đã đạt đến ba quan. Cho nên cũng không bởi vì hư ảnh của ám viêm ma vương xuất hiện mà ma lực hoàn toàn bị hút sạc. Hắn vội ngưng tụ lại những ma lực còn sót lại, bột phát ra một cái tam liên kích cường hãn Hỏa diễm màu vàng kim lại xuất hiện, ba đạo quang mang trong không trung giống như ba đạo sóng lớn chồng lên nhau tại một chỗ. Ngay khi chúng nó cùng với bính hỏa chi trảo va chạm với nhau, bính hỏa chi trảo vốn đã bị đinh tị minh mơ linh hỏa thiêu đốt. Nhất thời cộng thêm bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trong liệt dương tam liên kích làm phát sinh ra hiệu quả biến dị. Lực bùng nổ khủng bố của ma kỷ tổ hợp lại một lần nữa bày ra. Toàn bộ không trung dâng lên một đạo lốc xoáy vòi rồng bằng lửa thật lớn. Thân thể hoàng lê minh đúng là bị luồng năng lượng khủng bố này hất bay xuống. Cùng với con hỏa diễm mảnh sư kia té lăn xuống đất. Mà thân thể cơ động nhờ vào lực bùng nổ này lại một lần nữa được đẩy bay lên cao hơn. Cặp cánh thật lớn sau lưng gian rộng. Không ngừng vẫy đập điên cuồng, Siêu siêu vẹo vẹo trong không trung. Dần dần bay về phía xa. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn phi hành. Nhưng loại cảm giác phá vỡ sự trói buộc của mặt đất như thế này vẫn khiến cho cơ động có cảm giác vui sướng. Tự do bay lượn. Bay lượn đi, chút thước, sông dực, Mãi đến khi thân ảnh cơ động đã khuất hẳn trên không trung, sắc mặt của Hoàng Lê Minh vẫn còn cực kỳ khó coi. Bản thân hắn là một cường giả cấp bậc sáu quan thiên sĩ. Dưới tình huống dẫn theo bốn gã thuộc hạ cấp vật bốn quan đi ba vây một gã sông hỏa hệ ma sư cấp vật cũng chỉ mới ba quan Lại để hắn chạy thoát trong tay Chuyện này nếu người khác biết được Tuyệt đối là một trò cười Đột nhiên đúng lúc này Hoàng Lê Minh phất tay một cái Đã chụp lấy được một thứ gì đó rơi xuống từ trên không trung Mở bàn tay ra Nhìn lại thứ mình vừa bắt được, sắc mặt Hoàng Lê Minh đột nhiên kịch biến, thân thể cả người tự hồ đều run rẩy một chút, trong mắt hiện ra quang mang không thể tin nổi. Thất Thanh nói: "Không, chuyện này không có khả năng." Ở trong lòng bàn tay hắn là một khối lệnh bài bằng bạch ngọt mặt trên còn dính lại một ít tàn tro. Có hình thái giống như là tàn tích của một sợi dây đeo bị đốt cháy vậy. Trên mặt khối ngọc bài có khắc hai chữ cơ động. Mà ánh mắt Hoàng Lê Minh lúc này lại nhìn chăm chú vào những hình điêu khắc trên mặt khối lệnh bài. Hai bên cạnh có khắc hình hai con sư tử vô cùng sống động. Hắn vội vàng lật khối ngọc bài lại trên mặt kia của nó rõ ràng khắc hình một cái đầu mảnh sư lớn. Bàn tay cầm khối lệnh bài của Hoàng Lê Minh chợt trở nên kịch liệt run rẩy. Hắn mạnh mẽ nắm chặt bàn tay lại, Ngẫm đầu nhìn về phía cơ động rời đi. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Sự phẫn nộ hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là một loại quan mang cực kỳ phức tạp. "Thống lãnh đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo hay không?" Bốn gã ngân giáp cấm vệ kia cũng bởi vì một màn khi nãy mà ngây ngẩn cả người Bọn họ càng không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống vây kín thế này lại còn để cho cơ động có thể chạy thoát được Mà dựa vào tình hình chiến đấu giữa cơ động và hoàng lê minh mà nói Gã thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi kia thế nhưng cũng không có ở thế hạ phong Đây là một gã ma sư cấp bậc ba quan có thể làm được hay sao? Ở trong lòng bọn họ, mơ dương học đường vốn là vô cùng thần biết, lúc này lại càng tăng thêm một mức độ cao hơn nữa. Thần sắc của Hoàng Lê Minh dần dần ổn định lại, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn gã thủ hạ. Đuổi cái gì mà đuổi? Các người biết bay hay sao? Lập tức trở về bẩm báo. Muốn đuổi kịp tên tiểu tử này Chỉ có cách mời các vị cung phụng đại nhân ra ta thì may ra Chỉ sợ là thời gian không kịp Vâng ạ Nhìn theo hướng cơ động bỏ chạy Trong mắt Hoàng Lê Minh lại toát ra Quang mang không thể tin nổi như trước đây Bàn tay cầm khối ngọc bài lại càng nắm chặt hơn Ơ không Đông một đế quốc bờ biển Đông Hải Đông Hải đối với mỗi người của quang minh ngũ hành đại lục mà nói là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng phiến hải vực này cũng không tính là quá mức rộng lớn. Những lúc thời tiết trong sáng thậm chí còn có thể nhìn thấy được bóng dáng của Hắc ám ngũ hành đại lục ở xa xa. Nhưng mà, ngay tại trong phiến hải vực này, Chẳng những lúc nào cũng có những cơn lốc xoáy không ngừng thổi quét trên mặt biển Mà trong lòng biển còn có vô số những hải ma thú đẳng cấp cực cao thường xuyên tuần tra tới lui Những cường giả từng thử tìm cách vượt biển Kết quả cuối cùng đều là làm mồi cho các hải ma thú cả trong lòng biển lẫn trên không trung Bất quá Cũng chính là nhờ vào mảnh hải vượt tử vong khủng bố này Mới có thể hoàn toàn ngăn cách hai khối đại luộc Quang Minh và Hắc Ám ra Duy trì sự hòa bình giữa hai phiến đại luộc Ở một địa phương cách bờ biển Đông Hải khoảng 300 thước Có một căn nhà nhỏ chỉ có một gian phòng Căn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ trước cửa có một cái sân nhỏ Có lẽ bởi vì đất đai ven biển bị nhiễm phèn nặng cho nên trong sân cũng không có gieo trồng bất cứ cái gì. Hết thảy mọi thứ đều có vẻ rất thanh đạm. Nhưng ở nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được âm thanh của biển rộng. Thế nên cũng có vài phần phong vị đặc thù. Lúc này có một người đang đứng trước cửa căn nhà nhỏ. Một bộ váy cung trang dài tung bay phấp phới theo gió biển hết sức hoa mỹ Thanh quải trưởng trong tay chống xuống đất. Lặng lặng đứng ở đó. Đúng là phó viện trưởng của Thiên Cang học viện. Có được chuyên trúc danh hiệu của Đinh Hỏa Hệ. Thái ấp mơ chiêu dung. Ta không phải đã từng nói không có chuyện đừng tụi tiện đến tìm ta hay sao? Chiêu dung ngươi trong vòng một tháng đã đến đây hai lần chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta phải đuổi ngươi đi hay sao thanh âm ôn hòa không hề nhiễm chút bụi trần chật từ trong gian nhà gỗ kia truyền ra thanh âm này nghe lọt vào tay sẽ gây cho người ta một cảm giác cực kỳ ướt át mơ chiêu dung mỉm cười đại ca ta cũng không muốn đến đây Chỉ là lần này lại không thể không đến. Hay là chúng ta đánh cuộc một ván đi. Nếu ta đem sự tình nói ra, ngươi không tự mình bước ra khỏi căn nhà gỗ tính là ta thua. Từ nay về sau ta cũng sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa. Còn ngược lại, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thanh âm ung hòa trong căn nhà gỗ bật cười. Chiêu dung Ngươi vẫn cứ giữ mãi bộ dáng như thế Không bao giờ chịu thiệt thòi cả Bất quá Tuy rằng cuộc đánh cược này của ngươi cũng không tính là công bằng Thế nhưng ta cũng có hứng thú nghe thử xem sao Để xem xem ngươi có thể nói ra chuyện gì Mà có thể khiến ta đồng ý đi ra khỏi căn nhà gỗ này Ta đã hơn 10 năm nay không có rời khỏi nơi này nửa bước rồi Trong mắt mơ chiêu dung toét ra quang mang vài phần giảo hoạt. Nhìn thần sắc bà ta lúc này không ngờ lại giống y như một tiểu nha đầu nhanh nhẹn, tinh nghịch. Ma sư mơ dương song hỏa hệ thuộc tính. Đại ca, ngươi đã từng gặp qua chưa? Sao? Thanh âm ông hòa kia thoáng mang theo vài phần kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên can học viện các ngươi đã thực nghiệm thành công rồi sao? Mơ Chiêu Dung nói Không, không phải là thiên can học viện thực nghiệm thành công Mà là thu nhận được một đệ tử đến từ Nam Hỏa Đế Quốc Tên hắn là Cơ Động Hiện tại có thể coi như là ngươi đã có thêm một gã đồ tôn nữa Thanh âm âm hòa lại vang lên Tiểu tử Trúc Dung kia lại thu nhận đồ đệ nữa à Thiên phú của bản thân hắn tuy rằng không đủ để đột phá bình chứng cuối cùng. Bất quá ở phương diện thu nhận đồ đệ lại tương đối xuất sắc. Tên tiểu tử Phất Thụy kia rất không tệ. Không đầy 30 năm nữa. Hắn nhất định sẽ có thể đột phá cửa ải cấp bậc cử quan. Nhận được chuyên trúc danh hiệu. Bất quá. Chiêu dung. Mơ dương sông hỏa sông thuộc tính mặc dù hiếm thấy Nhưng mà còn không đủ để khiến ta ra khỏi căn nhà gỗ này Ở nơi này hơn 10 năm nay Mỗi ngày lắng nghe thanh âm của sóng biển Tâm của ta kiên định đến mức độ mà ngươi không cách nào hiểu nổi đâu Mơ chiêu dung mỉm cười nói Đại ca, lời của ta còn chưa nói hết mà nếu bản thân mơ dương sông hỏa của tên đồ tôn này của ngươi chính là cực hạn sông hỏa thì sao cực hạn sông hỏa điều này sao có thể thanh âm ôm hòa kia rốt cuộc cũng xuất hiện một tia tâm tình kích động thực sự mơ chiêu dung nói đại ca ta còn có thể nói dối ngươi được sao bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa Cực hạn sông hỏa Một người cùng có được hai loại cực hạn sông hỏa khiến cho ngươi nghĩ đến cái gì? Cực hạn sông hỏa ma kỹ tổ hợp Một người cùng lúc thi triển thì mức độ kết hợp không thể nghi ngờ là cao nhất Thanh âm trong căn nhà gỗ chợt im lặng Chung quanh chỉ còn lại thanh âm của sóng biển Mơ chiêu dung lặng lặng đứng ở cửa căn nhà Nụ cười mỉm trên mặt càng trở nên mở to hơn Một lúc lâu sau Một tiếng thở dài từ trong căn nhà gỗ truyền ra Chiêu Dung Lòng ta quả thật đã bị ngươi đánh động rồi Đợi đến khi tiểu tử này đạt đến tu vi sáu quen Lúc đó mang hắn đến gặp ta Ngươi và chúc Dung đã tìm ra được tương lai hy vọng của hỏa hệ chúng ta rồi Mơ chiêu Dung nói Đại ca, ngươi còn không chịu đi ra sao? Thanh âm ông hòa lại nói. Cực hạn sông hỏa vốn cường đại hơn so với các loại hỏa diễm thông thường rất nhiều. Nếu ta đoán không lầm tu vi của tiểu tử này hẳn không cao lắm. Nếu không mà nói, hắn căn bản là không cần phải bái chút dung làm sư phụ. Mơ chiêu dung gật gật đầu. Nụ cười trên mặt càng trở nên mở rộng hơn trước, nói Đại ca, người đoán quả thật không sai, đứa nhỏ này năm nay 15 tuổi, chỉ vừa mới đột phá ba quan mà thôi. Mà ngay cả hỗn độn chi hỏa của hắn, cũng chỉ là một chút hỗn độn chi nguyên mà thôi. Cũng không tính là cường đại cho lắm. Nhiều nhất chỉ là Hắn nhận được sự ủng hộ của Bính Hỏa Thần thú Chu Tước, Đúc riêng cho hắn một bộ Chu Tước nội giáp mà thôi. Hỗn Độn Chi Hỏa, Hỗn Độn Chi Nguyên. Thanh âm kẹo kẹp vang lên, cánh cửa đã hơn 10 năm vẫn đóng kín rốt Cuộc cũng đã mở ra. Mu a co vung hai b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 96 Nhật Thực Phượng Hoàn Toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Địa Linh Sơn Mặt trời chiếu rọi, hôm nay là một ngày khá đẹp. Khu vực trung tâm của địa Linh Sơn khí hậu vốn rất ôn hòa không khí ướt át mà trong lành tràn ngập khí tức của thực vật cùng với đất đai thanh trong đương nhiên những thứ này nhân loại bình thường vốn không thể hưởng thụ được bởi vì nơi này chính là lãnh địa của bính hỏa thần thú chu tước cho dù là các thập giai thần thú bình thường khác cũng tuyệt không dám tiến vào khu vực này thiên can thần thú không thể nghi ngờ là ma thú cường đại nhất đương thời Nhưng mà, phàm là chuyện gì đều có ngoại lệ. Lúc này ngay trên không trung của vùng cấm điện này, có hai đạo thân ảnh đang bay lượn trên đó. Hai đạo thân ảnh kia một lớn, một nhỏ, một trắng, một đỏ, đang không ngừng bay mú trong không trung. Thân ảnh màu đỏ kia chính là một con chim màu đỏ kim nhỏ, chiều cao khoảng chừng hơn một thước. Hai cánh gian rộng cũng không đến một thước. Chỉ là tốc độ phi hành trên không trung quả thật vô cùng nhanh. Không ngừng xoay tròn quanh thân ảnh màu trắng kia. Tốc độ nhanh hơn thân ảnh kia không biết bao nhiêu lần. Thân ảnh màu trắng kia không ngờ lại là một người. Nhưng sau lưng lại có hai cánh. Ngoài trừ màu sắc bất đồng ra. Còn lại cặp cánh chim sau lưng hắn có hình dạng giống như đúc cặp cánh của con chim nhỏ kia. Thân hình hắn trong lúc bay lượn tuy rằng không linh hoạt bằng con chim màu đỏ kim kia. Thế nhưng cũng có thể bay lượn dễ dàng trên không trung. Hết sức tự nhiên. Hỏa nhi ta bay không lại ngươi, ma lực của ta sắp tiêu hết rồi thân ảnh màu trắng kia chợt ngừng lại trong không trung gian rộng hai cánh để ổn định lại thân thể của mình hắn đúng là cơ động con chim màu đỏ kim kia được hắn gọi là hỏa nhi chợt bay tới đậu lên trên bờ vai của hắn cái đầu nho nhỏ của nó khẽ cọ cọ lên trên mặt cơ động có vẻ vô cùng thân thiết Cặp cánh sau lưng khẽ thay đổi góc độ một chút. Cơ động mang theo họ nhi lướt xuống. Xoay tròn hai vòng trên không trung. Đã đáp xuống trước cửa động chu tước. Hắn đến đây đã được hơn ba tháng nay. Ngày đó sau khi hắn bằng vào kỹ năng phi hành chưa thành thạo của mình mà trốn thoát khỏi tay hoàng lê minh cùng với đám ngân giáp cấm vệ truy sát. Miễn cưỡng phi hành thêm một khoảng thời gian ngắn nữa đã phải đáp xuống đất. Lúc này đây cơ động cũng không dám dừng lại, lập tức dùng hết khả năng chạy thẳng vào sâu trong địa linh sơn. Hắn vốn là không định đến làm phiền Chu Tước, nhưng mà khi hắn tiến vào địa linh sơn đã dùng phượng hoàng phi để mở đường, làm thế nào Chu Tước lại không biết đây? Nó lập tức dùng năng lực của mình đưa cơ động vào lãnh địa của nó. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, cơ động cũng từng vài lần đi ra ngoài xem xét động tỉnh xem sao. Hắn phát hiện. Tại các thành trấn phụ cận địa Linh Sơn. Nơi nào cũng dán hình cáo thị truy nã hắn. Có thể nói là nửa bước khó rời. Rơi vào đường dùng hắn chỉ còn cách quay trở lại trung tâm của địa linh sơn tạm thời lưu lại trong chu tước động chu tước đã tiếp nhận truyền thừa kỹ năng của hai đại quân vương chu tước tự nhiên sẽ không dạy hắn ma kỹ gì nhưng mà bản thân cơ động có chu tước biến có một thứ mà hắn cần phải học hỏi chu trước đó chính là kỹ năng phi hành trong thời gian ba tháng này ngoại trừ mỗi ngày ở trong chu tước động tu luyện ma lực cơ động đều cùng với chu tước con ngày ngày cùng nhau chơi đùa trong lãnh địa của chu tước hỏa nhi là tên mà cơ động đặt cho chu tước con tuy rằng thiên phú kỹ năng phi hành của hắn không có khả năng bằng được với hỏa nhi thế nhưng sau khi hắn thi triển chu tước biến bằng vào khả năng khống chế ma lực bản thân và khả năng khống chế hai cánh khi bay lên cũng có thể gọi là phi hành càng tập luyện nhiều cơ động cũng dần dần phát hiện ra sự huyền bí của chu tước biến lúc trước nhờ có chu tước ma lực cộng thêm nhật thực mơ hỏa và một vài loại thiên tài địa bảo khác kết hợp với nhau tạo thành bộ chu tước nội giáp này Đã hoàn toàn trở thành một bộ phận thân thể của hắn Tự thân đã dung nhập vào trong làn da của hắn Bởi vậy Lực phòng ngự vĩnh viễn vẫn còn tồn tại Cho dù không có thi triển ra Cũng có tác dụng tạo nên lực phòng ngự nhất định Mà sau khi sử dụng câu chú ngữ do liệt diễm dạy hắn để thi triển ra chu tước biến Bộ chu tước nội giáp trong cơ thể hắn sẽ được ma lực của cơ động kiếp phát hiện thị ra Chẳng những hắn có thể phi hành Đồng thời Ma lực vốn ẩn chứa trong bộ chu tước nội giáp cũng sẽ cùng với ma lực của cơ động dung hợp lại thành một thể Làm cho ma lực của hắn trong khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên rất nhiều Vì vậy cũng không phải nói rằng sau khi sử dụng chu tước biến sẽ khiến cho ma lực cơ động bị tiêu hao đi hết mà là phải xem ma lực của hắn có khả năng duy trì việc thi triển chu tước nội giáp trong khoảng thời gian ngắn hay dài sẽ quyết định thực lực của chu tước nội giáp như thế nào với thực lực hiện tại của cơ động nếu trong tình huống không tiến hành chiến đấu Chu Tước nội giáp có khả năng hỗ trợ hắn phi hành trong khoảng nửa canh giờ. Tuy rằng tốc độ phi hành của hắn cũng không thể nào so sánh với các loại phi điểu ma thú. Nhưng cũng đã nhanh hơn so với chạy bộ rất nhiều. Bất quá. Chu Tước cũng từng nhắc nhở hắn. Trong không trung cũng có những lãnh địa của ma thú. Khi phi hành lúc không cần thiết cũng đừng nên bay quá cao để tránh bị các loại ma thú phi hành công kích tiến hành phi hành càng nhiều cơ động càng cảm thụ được sự thần diệu của chu tước biến là một nhân loại có thể giống như chim chóc tự do bay lượn trên không trung loại cảm giác tuyệt vời thế này bất luận là kẻ nào cũng không thể kháng cự lại Trong khoảng thời gian 3 tháng này, ma lực của cơ động cũng từ 31 cấp tăng lên đến 32 cấp. Tốc độ tu luyện như thế này mặc dù không quá nhanh, nhưng mà có thêm được khả năng phi hành cùng với những ứng dụng của chu tước biến. Thực lực của hắn không hề nghi ngờ là tăng lên một bậc mới. chu tước con hỏa nhi đứng trên vai hắn ngó tới ngó lui, hết sức hoạt bát có lẽ bởi vì cơ động là sinh vật giống được đầu tiên mà hắn nhìn thấy sau khi nở ra vì vậy nó vô cùng thân thiết với cơ động quay trở vào trong chu tước động chu tước lúc này đang đứng trên ngọn phượng huyết ngô đồng một nhìn thấy bọn họ trở về trong mắt biểu lộ thần thái ôn hòa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng hỏa nhi đã từ trên vai cơ động bay vút lên vùi đầu vào trong lòng của mẫu thân quay đầu nhìn về phía cơ động trong mắt chu tước biểu lộ sự cảm kiếp không hề che giấu cơ động ngươi đã cơ bản nắm vững được kỹ xảo của kỹ năng phi hành hiện tại chỉ còn thiếu hỏa hầu và ma lực hỗ trợ mà thôi ma lực vốn là căn bản của tất cả mọi kỹ năng phi hành cũng không có ngoại lệ chỉ khi nào ma lực của ngươi tăng lên càng mạnh ngươi mới có thể bay nhanh hơn nữa cũng mới có thể phi triển thêm càng nhiều kỹ xảo phi hành khác cơ động gật gật đầu nói ta hiểu rõ rồi cảm ơn ngươi chu tước chu tước nhẹ nhàng lắc lắc đầu không cần nói với ta hai chữ cảm ơn Hai chữ này phải là ta nói mới đúng. Nếu không nhờ ngươi, con ta đã không ra đời. Ngươi lại đem cho ta một khỏa hạt sen hồng liên bổ mạng của liệt diễm nữ hoàng. Từ sau khi ngươi quay lại đây, ngươi vì giúp họa nhi điều trị thân thể, đã làm cho tốc độ tu luyện của mình chậm lại. Mỗi ngày ngươi đều đem một phần ma lực mà ngươi tu luyện được rót vào trong cơ thể họa nhi ta quả thật không biết phải cảm ơn ngươi thế nào nữa. Vốn là ngày đó sau khi cơ động chạy đến chu tước động, hắn kinh ngạc phát hiện chu tước con cũng không có giống như hắn tưởng tượng, sinh trưởng một cách khỏe mạnh, mà là đang gặp phải vấn đề rất lớn. Chu tước con nhiều năm nay bị nhật thực mơ hỏa xâm hại, thủy chung vẫn không thể nở ra, tiên thiên bị thiếu hụt rất nhiều. Về sau được cơ động trợ giúp, nhật thực mơ hỏa mới được hút ra hết không còn chút nào. Nó cuối cùng cũng không có chết non, nhưng mà phần thiếu hụt tiên thiên khiến cho nó trở nên khác biệt rất nhiều so với mẹ nó. Điều khác biệt đầu tiên chính là khả năng sinh trưởng Bởi vì hậu quả của nhật thực mơ hỏa ảnh hưởng Thân thể của nó mãi cũng không thể sinh trưởng bình thường Sau khi nở ra chẳng những không có phát triển lớn lên Mà ngược lại không ngừng co rút lại Chu tước càng dùng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của mình Truyền vào cho nó Thân thể của nó cũng càng ngày càng suy yếu hơn nếu không phải nhờ ăn được khỏi bộ mạng hồng liên do cơ động đem đến chỉ sợ chu tước con cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận mệnh chết non mãi cho đến khi cơ động một lần nữa quay lại hắn và chu tước mới cùng nhau phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề hóa ra tình trạng của chu tước con cũng giống như bộ chu tước nội giáp trên người của cơ động vậy Bản thân ma lực của nó đã cùng nhật thực mơ hỏa ẩn chứa trong thân thể nó hơn 3.000 năm sinh ra hiệu quả dung hợp. Chính bởi vì cơ động đem toàn bộ nhật thực mơ hỏa hút sạch hết đi. Khiến cho bản thân hỏa thuộc tính của chu tước con suốt huyên trạng thái cân bằng. Lúc này mới có thể sống sót. Nhưng mà, khi chu tước dùng ma lực để nuôi dưỡng nó. Tự nhiên là chỉ có thể đem bính ngọ nguyên dương thánh hỏa mà truyền vào, khiến cho ma lực trong cơ thể Chu Tước con xuất hiện trạng thái mất cân bằng, chẳng những không có lợi, ngược lại còn có lợi nữa. Sau khi cơ động phát hiện nguyên nhân này, liền dùng ma lực của hắn thay thế Chu Tước tiến hành chăm sóc cho Chu tứ con tuy rằng ma lực của hắn còn rất xa mới so sánh được với bính hỏa thần thú chu tước nhưng mà do thuộc tính của hắn và chu tước con giống nhau thế nên dưới sự chăm sóc ân cần của hắn mới kéo chu tước con từ bờ vực tử vong quay trở lại